Chương 16, liên quan tới bất hòa, phóng viên đài thạch lựu hai mắt tỏa sáng, lập tức truy hỏi, cho nên hai vị chẳng lẽ có điểm bất hòa, chương nhiễm nhiễm, bất hòa, đương nhiên không có, giống như mọi người cũng có đồng nghiệp, lúc làm việc sẽ không tận lực đi nói chuyện phiếm, nhưng cũng không có bất hòa, hướng tư nhạc, phóng viên video mạng dụ đầu đặt câu hỏi, hướng tư nhạc, trong vòng mấy tháng này liên tiếp cho ra ánh sáng tin tức yêu đương. Anh có phải muốn cho mọi người một chút kinh hỉ hoặc một chút kinh hải không? Hướng tư nhạc cười nói, đương nhiên không, tôi nói rồi, đối với tôi thì tôi để ý cảm nhận của fan hâm mộ hơn. Phóng viên video mạng dụ đầu nói, chương nhiễm nhiễm, lâm ngưỡng có tới xem phim điện ảnh của cô không? Vấn đề này liễu trạch đã sớm đoán được, chương nhiễm nhiễm nhẹ nhàng trả lời, anh ấy tương đối bận rồi, nếu như rỗi có lẽ sẽ đi. Phần lớn các vấn đề về sau không đến mức quá bén nhọn. Chỉ là hướng tư nhạc hiển nhiên vô tình hay cố ý muốn nhắc tới hắn cùng chương nhiễm nhiễm quan hệ cũng không tệ lắm. Có một phóng viên hỏi vì sao nói chương nhiễm nhiễm rất nhiệt tình. Hướng tư nhạc nói, có một lần tôi không tìm thấy điện thoại, nhiễm nhiễm đem điện thoại của cô ấy cho tôi mượn để cho tôi gọi cho điện thoại của mình. Tôi mới tìm được điện thoại đấy, lời nói này hết sức mơ hồ, cái chữ để cho này có thể nói là tuyệt diệu. Các ký giả nghe thấy, ý tứ của cái chữ để cho là muốn tiếp cận đề nghị. Từ như chương nhiễm nhiễm đề nghị hướng tư nhạc làm như vậy, mà trên thực tế ý tứ của để cho này có lẽ được hắn hiểu thành cho phép, chương nhiễm nhiễm cho phép hướng tư nhạc làm như vậy, một chữ mà đặt ở trong câu này hoàn toàn khác nhau về ý tứ, một cái là chương nhiễm nhiễm chủ động, một cái là hướng tư nhạc chủ động, chỉ có thể nói tiếng Trung Quốc thực sự tuyệt diệu, mặc dù chương nhiễm nhiễm cảm thấy không đúng lắm, nhưng không biết phải phản bác như thế nào, không có nói tiếp các phóng viên lại lập tức hỏi không ít chủ đề liên quan đến trương nhiễm nhiễm và lâm ngưỡng hỏi không quá phận thì trương nhiễm nhiễm nhẹ nhàng vượt qua hỏi quá phận thì trương nhiễm nhiễm miễn cười nói xin lỗi rồi đổi một vấn đề khác như thế cũng coi như là thuận lợi bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc buổi họp báo kết thúc lúc trương nhiễm nhiễm cùng hướng tư nhạc bước xuống cầu thang ở sân khấu hướng tư nhạc ở phía trước trương nhiễm nhiễm đi phía sau hai người cách nhau một chút khoảng cách đột nhiên hướng tư nhạc dừng một lát khuyểu tay vô tình hay cố ý mà để ở trên đầu gối của chương nhiễm nhiễm, trong lúc nhất thời chương nhiễm nhiễm không kịp phản ứng, lão đảo rồi chợt ngã quỵ về phía trước một cái, mặc dù hướng tư nhạc kịp thời quay người làm bộ muốn đỡ chương nhiễm nhiễm, rốt cuộc là vị trí không đúng, chương nhiễm nhiễm cứ như vậy bị vùi nhập giữa chợ tư thái mang theo hướng tư nhạc cùng nhau lăn xuống, một phòng xôn xao. vốn là đều phải rời đi nhưng các phóng viên lại nhao nhao lần nữa giờ mấy ảnh lên muốn chụp được một màn đặc sắc này, Mặc dù có bảo an lập tức ngăn lại, trương nhiễm nhiễm mặc váy nếu như bị chụp như vậy cũng cực kỳ khiếm nhã, nhất là hôm nay trương nhiễm nhiễm còn mặc quần màu đen, cũng mây liễu trạch luôn luôn đứng chờ dưới sân, thấy vậy đầu tiên là cởi áo khoác ngoài đắp lại cho trương nhiễm nhiễm, không quan tâm còn nằm ở trên mặt đất, giả bồ dường như bị mắc ở cạnh góc của cầu thang đụng phải hướng tư nhạc một phát, rồi lập tức kéo cô đi, trương nhiễm nhiễm chưa phục hồi tinh thần, khoác áo của liễu trạch trở về phòng nghỉ, kha việc Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, chương nhiễm nhiễm có chút sợ liễu trạch mắng mình, muốn giải thích, lúc ấy em, liễu trạch cắt đứt, em không cần phải nói, chị nhìn thấy rồi, tiện nhân hướng tư nhạc này, lúc ấy hắn dừng lại một chút, đầu tiên liếc mắt nhìn vị trí đầu gối của em rồi lại dùng khỉu tay huyết một cái, hắn là cố ý đấy, vốn chương nhiễm nhiễm còn có không xác định được cảm giác lúc ấy của mình có phải sai lầm hay không hoặc là hướng tư nhạc cũng chỉ là vô ý. Nghe Liễu Trạch nói như vậy, ngược lại có chút im lặng, vì sao hắn làm như vậy, hai người cùng nhau lăn xuống, cánh tay của cô có chút trầy da, bản thân hướng tư nhạc cũng bị thương giống mình, hắn mưu đồ cái gì, Liễu Trạch lắc đầu, chắc chắn hắn không nghĩ tới hai người sẽ cùng nhau lăn xuống, chỉ đoán là hắn muốn đỡ lấy em, sau đó chờ phóng viên chụp ảnh rồi phát thông báo nói em giả ngã, ngã vào trong lồng ngực của hắn, chân nhiễm nhiễm, Kha Việt nghe tên, nhíu mày... Đây là cái gì cùng cái gì vậy, hướng tư nhạc, tôi nhớ trước kia hắn ở bên trong tổ hợp cái gì nhỉ, thoạt nhìn hết sức sợ sệt, thành thực, vừa giờ còn chơi cái này, liễu trạch cười lạnh một tiếng, dùng loại phương thức này tăng độ hót, thật buồn nôn, kha việc xùy một tiếng, lời này ban đầu tôi cũng muốn nói cho hai người, liễu trạch, kha tổng, chúng ta ra phía trước nhìn có được không, ban việc được không, chân nhiễm nhiễm cúi đầu mắt nhìn bên ngoài vết thương ở cánh tay, buồn bực nói. Thật ra thì Kha Tổng nói có lý, dùng người tăng độ hot của mình, hắn còn dính lấy dài dài, báo ứng đến thực sự là quá nhanh, tiếng gõ cửa chợt vang lên, liễu trạch ra mở cửa, quả nhiên thấy người đại diện của hướng tư nhạc, là một người phụ nữ có chút tuổi tóc ngắn, bà ta cũng không khách khí, nói thẳng, các người không có ý định nói lời xin lỗi hay gì sao, đầu của tư nhạc đều bị đụng xương như cái túi rồi, bên ngoài nhiều phóng viên như vậy, liễu trạch lại càng không khách khí, vậy sao? Tôi vừa mới đứng dưới sân khấu, hình như là hướng tư nhạc của các người đưa tay ra đụng đầu gối của chương nhiễm nhiễm trước đấy, nếu không thì chương nhiễm nhiễm đang êm đẹp như thế làm sao mà ngã xuống được. Tôi cảm thấy các người có thể cân nhắc xin lỗi trước, người đại diện của hướng tư nhạc cười một cái, được, các người dựa vào lâm ngưỡng, các người trâu bò, tôi liền nhìn xem công chúng có sức phán đoán hay không, lời này gần như uy hiếp, Liễu trạch đóng cửa ầm một cái, nói, ngu đần. Khi nào thì chúng ta ngu xuẩn giống bà ta chứ, chúng ta xin lỗi, bọn họ cần có lý do phát thông báo rồi, nhiễm nhiễm, cánh tay em trầy da, đến đây, để cho chị chụp một tấm, chương nhiễm nhiễm để cho chị ta chụp một tấm, nhìn liễu trạch múa tay đăng lên weibo của mình, có chút lo lắng, câu nói cuối cùng của bà ta có ý là gì, dựa vào phan não tàn nhà mình nhiều chứ sao, liễu trạch cũng không ngẩng đầu lên, Kha Việt nói, không được. Hướng tư nhạc là giải trí Sài Gòn đấy, bọn họ cùng công ty quan công quan hệ cũng không tệ, khống chế dư luận trong tay rất lợi hại, Liễu trạch, Sài Gòn dù thế nào cũng không bằng tinh diệu của chúng ta, nghe nói lại đi, Kha Việt cả kinh nói, tinh diệu của chúng ta, Liễu trạch luật bột gõ chữ ông, ấn xuống cái xác nhận gửi, đưa điện thoại cho chương nhiễm nhiễm xem, một mặt nhịn nọt với Kha Việt cười một cái, vậy cũng không lớn đâu, lần này nhiễm nhiễm oan ức lớn như vậy. Tôi biết rõ Kha Tổng Ngài chắc chắn không có ý định bỏ qua, Kha việc giật giật khóe miệng, cười lạnh một tiếng, chính các người gây ra chuyện, tự mình giải quyết, chương nhiễm nhiễm nhìn chầm chầm vào điện thoại, lớn hơn bức ảnh phía dưới chính là cánh tay bị thương của chương nhiễm nhiễm, trên cánh tay có một vết máu dài nhỏ, thật ra thì bị thương không nghiêm trọng, nếu không dán miệng vết thương lại thì chính nó cũng cũng tự ngừng lại, chỉ là ở đám đông đằng kia bị liễu trạch vỗ một cái, lại bỏ thêm cái bộ lọc. Ngược lại nhìn có chút đọa người, đã có người nhắn lại hỏi làm sao vậy, liễu trạch còn ở đằng kia bên cạnh Kha Việt cò kè mặt cả trò chuyện làm sao để phòng ngừa hướng tư nhạc ngậm máu phun người, điện thoại của chân nhiễm nhiễm liền vang lên, cô nhìn màn hình, lập tức nghe, chậm rãi đi đến nơi hẻo lánh, chân nhiễm nhiễm, alo, lâm ngưỡng, đã xảy ra chuyện gì, chân nhiễm nhiễm, anh nhìn quay Weibo rồi hả, không có chuyện gì lớn, chỉ là em và hướng tư nhạc cùng nhau ngã từ trên sân khấu xuống đều không bị thương tích gì, chỉ liễu sợ hướng tư nhạc bên kia làm văn chương, cho nên trực có chút dọa người. Lâm ngưỡng, hướng tư nhạc, chân nhiễm nhiễm, ừ. lúc xuống cầu thang hắn dùng khuyển tay đụng đầu gối em một cái. theo như chỉ liễu phân tích thì hẳn là hắn nghĩ em sẽ nhào vào trong ngực hắn, kết quả dự đoán sai lầm. hai người cùng nhau lăn xuống. Lâm ngưỡng, Lâm ngưỡng im lặng một lát, nói, Kha Việt đang ở cạnh em đúng không? Vâng. đưa cho anh ta tiếp điện thoại một lát. Trương Nhiễm Nhiễm lên tiếng, đưa điện thoại cho Kha Việt, Kha Việt không hiểu mà nhận điện thoại, vừa nghe thấy giọng của Lâm Ngưỡng sắc mặt liền khẽ biến đổi, không hiểu được Lâm Ngưỡng nói gì đó, cuối cùng Kha Việt nói, được được được, tôi biết rồi, cô ấy, yên tâm, không có chuyện gì, cậu tiếp tục cùng Lữ Việt ồn ào kịch bản đi, vốn Trương Nhiễm Nhiễm còn muốn cầm điện thoại nói cùng Lâm Ngưỡng hai câu, Kha Việt lại trực tiếp cấp luôn rồi, Trương Nhiễm Nhiễm, Liễu Trạch cười tủm tỉm nói, Là lâm ngưỡng à, cậu ta nói cái gì vậy, Kha Việt sậm mặt lại nói, không có gì, Liễu trạch, ý tưởng vừa rồi của cô tôi không đồng ý, cô muốn dùng chiêu hủy chiêu, vậy thì chính là ngồi chờ chết, tiến công mới là phòng thủ tốt nhất, bây giờ chúng ta lập tức đem chương nhiễm nhiễm bị thương kiểm tra khi còn nóng, yêu cầu nhân viên công tác đứng đầu ở bên trong phòng, nói là tận mắt nhìn thấy hướng tư nhạc làm chuyện mờ ám, nhưng không được đi những phương hướng dẫn dắt khác. Chỉ cần nói hai người không hợp là được, tôi cũng nghĩ là như vậy đấy, mắt liễu trạch sáng lóe lên, nếu như nói thẳng là hướng tư nhạc muốn lăng xê, mọi người nhất định sẽ luôn phiên nhau nói chương nhiễm nhiễm mới là người yêu lăng xê nhất, huống chi hình tượng của hướng tư nhạc trước công chúng không sai, nói hai người bọn họ không hợp, ngược lại mọi người có thể hiểu được, đoán không chừng sẽ cảm thấy nhiễm nhiễm có vấn đề cho nên hướng tư nhạc không thích cô ấy, nhưng bất luận thế nào. Với tư cách là đàn ông mà lại ra tay với phụ nữ ngay trên bậc cầu thang, quần chúng đều cảm thấy không tốt, cho nên đi hướng dẫn dắt này để cho mọi người phản cảm với hướng tư nhạc, kha tổng, chính kiến của anh hùng gần giống nhau nha, chân nhiễm nhiễm.